Chương 14 Rời xa Liệu có phải chỉ cần cô rời xa, tất cả mọi chuyện vì cô làm cho sói tung sẽ trở lại bình thường. Ở chỗ chương vận ngủ một đêm, tinh thần lâm mặt khá hơn rất nhiều. Cô hẹn Trương Như sẽ trực tiếp trên thẳng sân bay đi cùng mọi người. trên sân bay, lâm mặt tự nhắc nhở mình. Bộ biểu diễn ca nhạc ở Nhật Tản lần này rất quan trọng với xí không thể để xảy ra bất kỳ sai sóc nào, cô lấy lại tinh thần cho mọi người, rồi bước về phía mọi người. Cô ngạc nhiên, khi thấy vóng dáng của tô Á Nam ở đó, hình như tô Á Nam đang xin nghỉ phép, có thể cô ấy đi cùng bọn họ để đến Nhật Tản du lịch. Cô bước lại gần lấy vé để làm thủ tục bay, nhưng mọi người cười nói vui vẻ với nhau, tảng lời cô như thể cô là không khí. Trương Như cảm thấy hơi thái quá, cô bước vào giữa đám đông. Nào nào nào, đưa vé máy bay cho tôi. Không nhanh thì sẽ không kịp mất, mọi người chuẩn bị hành lý để đem đi gửi. Mọi người tặng ra, Trương Như cầm tay Lâm mặt nói với cô. Họ đều còn trẻ con, em đừng để bụng. Lâm mặt cười đáp, không sao. Nói xong, cô cầm vé máy bay của mọi người, đến trước quay làm thủ tục. Trương Như nhìn theo cô thở dài. Những đứa trẻ này không biết bao giờ mới trưởng thành, cô đang ngồi ngoài cuộc nên hiểu rõ, còn họ đang ở trong cuộc nên không nhìn ra bản chất sự việc. Hy vọng không phải là khi xảy ra chuyện gì đó, không hay họ mới hiểu. Máy bay đang bay qua biển, mỗi lần đi công tác, Lâm Mặt luôn ngồi ở khoan thương ra với mọi người, nhưng lời này cô chủ động ngồi ở khoan hẹn phổ thông, nhìn ra ngoài cửa sổ, Cô thấy máy bay xuyên qua từng làn mây, giống như đen xa vào một lớp sương mù, trắng mờ mờ và mù mịch. Ánh nắng chiếu xuyên qua các tầng mây ngày càng nhiều, khiến cô lót mắt tính mất không mở mắt ra được. Lòng cô cũng đang trong một chuyến hành trình như vậy, hoang mang, không biết đi về đâu. Là đến lúc cô phải rời xa mọi người rồi, tất cả mọi điều cần làm cô đã làm xong, không hổ thẹn với tranh tinh, không hổ thẹn với bạn bè, không hổ thẹn với bản thân. Tại còn có lý do gì để sự cô ở lại? Cô phải đi xa, đi rất xa và bắt đầu một cuộc sống mới. Đó là một kết cục tốt nhất cho họ. Quyết định như vậy nên cô thấy nhẹ nhẫn trong lòng Tâm trạng không vui để tệm thời rắn xuống Cho dù bạn bè không quan tâm đến cô Yêu cầu Trân Như tiếp nhận công việc của cô Cô đều có thể bình tĩnh đón nhận Có lẽ đây là lần cuối cùng cô đi cùng họ Cô cũng nên có một tiếp tục hẹn màn tốt đẹp Xí rực đến Nhật Bản Được chào đón nồng nhiệt Ngoài dự đoán của mọi người Trường Như dự định cho họ đi chơi ở Nhật Bản 2 ngày Trên xe tại khách sạn Trong ngày làm việc cuối cùng Trường Như chính thức tiên bố tin này Khiến mọi người vỗ tay hoang hô Tô anh em dựa vào người Xen Hảo Vũ hỏi Chúng ta đi Disney được không? Em rất muốn đến đó chơi Xen Hảo Vũ không nói gì gần đầu Biểu quân giật ngồi đằng sao họ thích thú Với ý kiến này Nên mọi người đẹp nhất Quyết định ngày đầu sẽ đi Disney chơi Nhà thứ khai đi shopping Trương Như ngồi cạnh Lâm Mặt Đi cùng chứ Lâm Mặt mỉm cười đắt đầu Em có chút việc cần giải quyết Lúc này vì không gấp Về rồi giải quyết sao Rất khó để có cơ hội cùng nhau đi chơi như thế này Trương Như hy vọng Cơ hội này có thể giải quyết mâu thuẫn giữa mọi người Nhưng Lâm Mặt dường như không cần hiểu Không, mọi người đi chơi vui vẻ nhé Nếu là trước đây, tôi anh sẽ là người đầu tiên, bắt cô đi cho bạn được mấy thôi, còn lần này mọi người yên lặng lạ thường, không ai đứng ra mời cô cùng Trương Như. Sắc mặt Trương Như hơi khó coi, nhưng lâm mặt vẫn rất bình tĩnh, vô ngoài đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cô vẫn còn một việc phải làm rồi mới có thể ra đi. Mặc dù rất tức giận với câu nói của Lâm Mặt Nhưng Bách Phụ Trạch vẫn muốn nói chuyện rõ ràng với cô Buổi sáng hôm sau, tranh thủ khi chưa đến xa tập trung Cậu chạy đến gõ cửa phòng Lâm Mặt Nhưng người trợ lý ở phùng phòng với Lâm Mặt nói Cô đã ra ngoài trước đó một tiếng đồng hồ Cô cầm bản đồ, tìm một địa chỉ và dùng bút đánh dấu lên đó Vì tò mò cô ấy đã xem trộm Lúc cô vào phòng vệ sinh, chỗ cô đánh dấu là ngôi đền esha nổi tiếng ở Tokyo. Cô đến đó làm gì, bắt bổ trạch quyết định không đi cùng mọi người. Một mình đánh đền esha tìm lâm mặt, nghe nói đền esha là đền thờ Đức Quê, Thế Âm Bồ Tát nên rất linh thiên. Điều đặc sắc nhất là trong đền có thể ước nguyện, thường xuất hiện trong các bộ phim về tình yêu của Nhật Bản. Đến phá tất cả các vị Phật trong đền, cuối cùng bước đến trước đang nạc thẻ ước nguyện. Cô cầm 4 chiếc thẻ trong tay, chăm chú ghi tên và lời chúc phúc lên đó, rất cẩn thận, treo lên tù ước nguyện. Nói tay cô, lướt qua từng cái, nên rồi nhủ thầm trong lòng, bảo trọng. Bách phủ trạch đỉnh lên Asakusa, cầu trẻ thẳng đến tù ước nguyện, và vì có dự cảm là sẽ gặp lâm mạng ở đó. Dùm cậu đến trăm một bước, năm mặt đi rồi cậu mới hỗn hẹn trả đến Không thấy bóng dáng năm mặt đâu, cậu nghĩ trong lòng, lẽ nào dự cảm của mình sai Một làn gió thở lại, làm rung động các tấm thẻ ước nguyện Trên tường thu hút sự chú ý của cậu Tột nhiên cậu nhìn thấy bốn cái tên quen thuộc Tô Á Nam, Giang Hào Vũ, Bách Vũ Trạch, Liễu Vân Vật Trên thẻ ước nguyện cùng ghi một dòng chữ trắc thanh và đẹp cầu bình yên, sức khỏe, vui vẻ cái cuộc đời. L chúc phúc rất đơn giản nhưng lại khiến cho Bá Phú Trạch cảm thấya xót trong lòng Cậ bắt đầu nghi ngờ, Một người có thể viết những cấm thẻ này Vì sao lại có thể nghĩ họ là phiền phức Câu hỏi cần phải có người giải đáp Nhưng cậu tìm khắp đền Mà không thấy bóng dáng Lâm Mặt đâu Lúc đó Lâm Mặt đang đứng ở sân bay Tokyo Và đã mua được một chiếc vé sớm nhất Bay về Thượng thể Sau khi xuống máy bay Lâm Mặt về công ty Khi phan bác nhìn thấy đơn xin việc của cô Anh giật mình Lâm Mặt Chị... Chị... Tất cả mọi giấy tờ liên quan đến công việc, tôi đã sắp xếp gọn gàng, cho dù ai tiếp nhận, công việc cũng có thể đọc là hiểu ngay, không cần phải tiến hành bàn giao nữa. Lâm mặt, không phải là chị đen đùa đó chứ, không buồn cười chút nào, bằng bác có vẻ hơi ngạc nhiên, anh nghe thấy Trung Như kể chuyện lâm mặt và xí rệt, có chuyện không vui, nhưng sao có thể trầm trọng đến mức xin nghỉ việc được. Anh không hiểu. Ở tranh tin, Lâm mặt làm việc lâu hơn anh và rất trung thành Vì sao có thể nói đi là đi ngay được Lâm Mạc có phải lưu bởi vị trí mới khiến chị không hài lòng không? Chị có thể báo với cấp trên Anh chưa kịp đó xong, đã bị Lâm Mạc ngắt lời Anh yên tâm, tôi rời khỏi tranh tinh Có nghĩa là sẽ rời khỏi lên giải trí Cô biết văn bác đang lo lắng điều gì Sự nổi tiếng của cô giúp cô trở thành đối tượng được rất nhiều công ty xã trí tranh nhau mời đến làm, đã từng có một công ty xã trí rất lớn, gửi người đến nói chuyện với cô, để cô tự đưa ra tất cả mọi điều kiện, thậm chí cô muốn góp vốn cổ đông cũng được. Cô chưa bao giờ động lòng trước những cám dỗ đó, vì tôi anh em ở trên tinh nên cô cũng ở trên tinh Nếu tôi anh em sang công ty khác, cô cũng theo sang công ty khác. Nhưng bây giờ, Tôi anh em không cần cô nữa Sự tồn tại của cô chỉ là chướng ngạc vật cho hạnh phúc của họ mà thôi Vì thế cô cần phải ra đi Lâm mặt Chị biết là tôi không có ý đó Tôi dù sao cũng không thể đồng ý cho chị nghĩ được Lâm mặt vẫn lạnh lùng nhìn thái độ Người sắp phát đi của văn bác Nếu tôi nhớ không nhầm Tôi ký hợp đồng với tranh tin không có thời hạn Có thể nói là Chỉ cần tôi muốn đi lúc nào thì đi cũng được Đúng Chỉ cần cô muốn đi thì không ai có thể ngăn cản Văn bác không có cách nào khác Đành bắt đầu chiến thật khoảng vinh Vậy được rồi Bức đơn này cứ để ở chỗ tôi Tôi biết gần đây chị có nhiều việc Nên rất vất vả Và cần có một kỳ nghỉ Chị nghĩ bao lâu cũng được Muốn quay lại làm việc lúc nào cũng được Chị đồng ý không? Lâm mặt thấy văn bác nói giọng gấp gấp như vậy Cô không muốn tiếp tục nói chuyện với con người yếu đuối đó nữa Cô đặt tất cả tài liệu giấy tờ Và máy tính sách tay của mình lên bàn làm việc của văn bác Không nói gì và quay người bỏ đi Khi cô đóng cửa Văn bác bắt đầu không ngừng gọi điện thoại cho mọi người Để tìm cách xử cô lại Ở Nhật Mọi người từ Disney về khách sạn với tâm trạng rất vui vẻ và thích thú. Tàu A Nam kể chuyện thao thào bất tuyệt về Disney với Bách Vũ Trạch nhưng cậu không có tâm trạng để nghe. Trường như cảm giác lạ khi không thấy lâm mặt, cô ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của Văn Bác. Sao thế Văn Bác? Trời ơi, mọi người đi đâu thế? Sao không nghe điện thoại? đang phát ngồi ở văn phòng trách móc không khí ở Disney rất đông vương và áo nhiệt nên không nghe thấy chuông điện thoại trường như thấy có mấy cuộc gọi nhở cô ngạc nhiên hỏi có chuyện gì sao lúc lâm mặt đi không nói gì với chị sao lâm mặt đi rồi à đi đâu chị làm việc kiểu gì thế lúc chiều lâm mặt về Thượng Hải còn còn đưa đơn thay việc mọi người cùng đi nhập với nhau trước khi đi vẫn tốt đẹp sao giờ lại xảy ra chuyện này Các bác chúc tất cả mọi tức giận trong lòng lên Trương Như. Lúc đó, tôi anh em ngồi trong phòng cũng nhận được điện thoại của trợ lý thông báo cho tôi anh em. Chị Lâm Mạc xin nghỉ việc rồi. Tôi anh em run rảy, chiếc điện thoại trong tay rơi xuống đất. Trong đầu liên tục vang lên ba tiếng cuối cùng. Nghỉ việc rồi, nghỉ việc rồi, nghỉ việc rồi. Mọi người trong phòng đang cười nói, tay thái độ của cô nhạc nhiên xứng lại hỏi. Tô anh em ngồi khủy xuống xuôi, nhắc mặt cô đau khổ, có vẻ như không dám tin, trợ lý của tôi nói, lâm mặt xin nghĩ việc soi mọi người đều ngạc nhiên, trường như từ ngoại hành lang bước vào, sắc mặt xanh tái, thấy thái độ của mọi người trong phòng nên hiểu mọi người đã biết chuyện này, cô bắt đầu nổi giận. Đây có phải là việc mà mọi người hy vọng không, ép lâm mặt đi rồi, mọi người đã vui chưa? Lâm mặt làm điều gì có lỗi mà mọi người lại đối xử với cô ấy như vậy Anh em nói xem, khi em bước vào nghề, ai là người nâng đỡ cho em đi tiếp Em có thể kêu thang, có thể trích mốc, có thể không quan tâm đến tất cả mọi thứ Nhưng ai là người đã quên mình để chăm sóc cuộc sống cho em Trương Như vơi sang phía ba người xí rịch Còn các cậu nữa, có vấn đề gì xảy ra, lâm mặt đều đứng ra gánh dịu Tìm cách để các cậu chịu ảnh hưởng ít nhất Các cậu thấy làm nghệ sĩ nhẹ nhàng quá phải không Vậy thử hỏi Chuyện với các nghệ sĩ khác xem Họ đã phải làm gì để thông tại Làm mặt và tha các cậu sắp xếp mọi thứ Hàng tâm tổn sức để được gì Phiền phức Các cậu không cảm thấy các cậu rất phiền phức sao Nhưng cô ấy có trách móc các cậu không Nếu tôi là cô ấy Nghe rằng tôi đã sớm ngãn lòng Không thể đợi đến tận bây giờ Kết cục này là điều các cậu muốn phải không Không ai nói được gì, họ không có tư cách để trách móc Lâm Mặt, đúng là họ đã hành động trước trẻ con. Trường nhờ nhìn mọi người nói một câu, ngay lập tức, thủ dọn đồ đạc, về Tượng Hải trong chiến bay bổ nhất hôm nay. Quay về tìm Lâm Mặt nói chuyện, có lẽ có thể thay đổi quyết định của cô ấy. Cô biết Lâm Mặt không đành lòng, cô ấy mất nhiều tâm quyết như thế. Phần nữ giữa họ có rất nhiều tình cảm, không thể nói bỏ là bỏ ngay được, chẳng qua lâm mặt sợn quá, đúng, chẳng qua lâm mặt sợn quá mà thôi, khi hết sợn của ấy sẽ quay lại. Trong phòng vô cùng yên lặng, yên lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng thở của mọi người, bách phủ trạch rung rùng nói. Hôm nay em đến nền Asha Kusa, lâm mặt đã treo lên tường 4 chiếc đèn ước nguyện, trên đó viết tên. Cũng nhóm em và Tô án Nam Hóa xa chị ấy muốn nói lời tạm biệt Xe khả vụ cúi đầu và yên lặng Cô ấy đi rồi Cô ấy đã rời xa anh thật rồi sao Chiếc điện thoại trên nền nhà vẫn chưa ngắt liên lạc Tô án Nam yên lặng một lát rồi cầm lên hỏi Có liên lạc được với Lâm Mặt không? Không Chị ấy tắt máy Điện thoại mà không có ai nghe Em đã lưu lại rất nhiều tin nhắn Nhưng Lâm Mặt đều không trả lời Chị Á Nam Chị ấy sâu thật rồi Sẵn đến mức không muốn chào tạm biệt chúng ta Mọi người đều bắt đầu cảm thấy hoang mang trong lòng Hẳn không thể bay ngay về Thượng Hải Từng phút, từng giây trời qua lâu đến lạ thường Sự thật là sau khi rời khỏi công ty Cô cảm thấy nhẹ nhẫm lạ thường Hóa ra từ bỏ lại dễ dàng như thế Đừng sẵn đến mức Chỉ một trang giấy mỏng manh là có thể kết thúc tất cả Ánh nắng mặt trời ở Thượng Hải sức rực rỡ Muốn đi tất cả bóng tối trong lòng cô Cô không về nhà mà bước chậm chậm trên đường. Không biết bao lâu rồi cô mới đi vào thoải mái thế này, hình như từ hồi về Trung Quốc, cô chưa từng bao giờ thấy như thế, có những cửa hàng ven đường trông rất lạ và thú vị. Cô đang nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo, nên đi đâu để tiếp tục sống. Thật sự chỗ nào cũng tốt, cô chỉ cần nhớ duy nhất một người mà không cần có bất kỳ tình cảm nào khác, có thể sống bình yên suốt đời, là một món quà lớn nhất dành cho cô rồi. tấm biển quảng cáo của công ty du lịch đập vào mắt cô, trên đó có vẻ một chiếc du thiền lớn trên biển. Trột nhiên mắt lâm mặt sáng lên, cô không kìm chế được đi về phía đó giới thiệu. Đây là một tour sang trọng bậc nhất của công ty du lịch, du khách có thể đi du thiền vòng quanh thế giới, ghé thăm rất nhiều nước, có thể lên bờ ngắm cảnh ở bất kỳ chảnh nào. Lâm mặt nhớ lại mơ ước của cô khi còn nhỏ Đó chính là hy vọng được Ngồi trên du thuyền Giữa biển lớn suốt cả ngày Và chùa du thế giới Cô đã từng thích rất thích tàu Khi không vui cô thường ra biển Xem những chiếc tàu chạy qua chạy lại Chỉ còn nhìn thấy Những con tàu lướt đi trên sóng nước Là tâm trạng của cô thoải mái hơn rất nhiều Nhân việc của công ty du lịch Nhìn thấy cô đứng thân ngờ trước tiền quảng cáo Và phàn trả lại ra giới thiệu Nếu cô tham gia tham được những ưu đãi gì, làm mặt không nghỉ ngợi, liền lập tiền đặt cọc. Cô muốn đi tạo khắp nơi, đến nơi nào tốt cô sẽ dừng lại ở đó. Làm xong mọi thủ tục, cô cảm thấy rất vui, cô đến siêu thị mưa một ít đồ ăn, rồi bước về hướng nhà chương vận. Cô muốn cảm ơn chương vận đã luôn chăm sóc cô, có lẽ lần này cô đi. Cả đời sẽ không còn lặp lại chương vần nữa Chương vần đứng ở cửa bếp Thấy lâm mặt nấu ăn rất thành thạo Nhưng có vẻ như cô ấy Vẫn chưa lấy lại được trạng thái cân bằng Vừa rồi mở cửa Thấy cô ấy đã đến Cô rất ngạc nhiên Cô ấy không sống như trước, nhưng phòng sống chỗ nào thì cô cũng không diễn tay được thanh lời. Lâm Mạc nói muốn mời cô ăn một bữa, rồi bài tất cả thực phẩm lên bếp, khiến cô ngạc nhiên. Lâm Mạc trong mắt cô luôn là người phụ nữ, mạnh mẽ, giờ trở nên dịu dàng như một người vợ hiền, nhâu thảo. Cô gái này còn có điều gì khiến cô bất ngờ nữa không? Rõ ràng là một con người kỳ lạ. Xong rồi... Chỉ có vài món thôi, chị không cần phải cảm động như thế. Lâm mặt cười hiền dịu, ánh mắt cô dường như cũng đang cười. Trương Vận là người vốn không quan tâm đến việc ướt nút, cũng bóc một miếng sườn đưa lên miệng. Những món trinh bày đẹp, chưa chắc đã ngon. Vì thế khi thấy rất nhiều món trên bàn, cô không tin là chúng sẽ ngon. Nhưng sự thật khiến cô không thể không thừa nhận là mình đã sai. Hương vị của món ăn rất kích thích vị xác của cô. Ngon, ngon quá Cô liên tục mất thức ăn đưa lên miệng Lặp mặt thái điệu bộ của cô Không còn chút gì thanh cao của một bác sĩ tâm lý Mà rất sống một cô gái con nhà nghèo Đến 800 năm không được ăn đồ ăn ngon Cô lấy đũa đặt vào tay chương vận Để ngăn cô ấy không có những hành động mất vệ sinh như thế Rồi ngồi ký đối diện những cô ấy ăn ngon lành Cô nói Lâu rồi em không nấu nên không quen tay lắm Trương Vận mở tròn mắt nhìn cô, có vẻ vô cùng ngạc nhiên. Ý của em là trước đây em nấu còn ngon à. Lâm mặt cười, không muốn hủ nhận. Trời ơi, lâm mặt, em thật là không tốt cũng không nói cho chị biết là em nấu ăn ngon thế này. Nếu biết chị sẽ không tính tiền phí em đến đây ngủ để chữa bệnh. Chỉ cần em nấu cơm cho chị ăn là được. Đúng rồi, sau này sẽ như vậy. Phải, chị thật là thông minh. Trương Vận vui vẻ như một đứa trẻ. Chương Vận, kỳ thật, em đến là để chào chị, em sẽ xa Thượng Hải. Chương Vận bị sặc, ôm đáy miệng ho liên tục. Em, em nói gì, em sẽ rời khỏi Thượng Hải. Vâng, em đã suy nghĩ phì rồi, vài ngày nữa em sẽ đi. Lâm Mạc múc một bát canh cho Chương Vận. Trột nhiên Chương Vận hiểu ra, Lâm Mạc có gì khác khác. Cô ấy có một vẻ vù thư khẳng khắc, khiến cho người khác cũng cảm thấy buồn theo. Cô ấy quyết định rồi sao? Thế thì cô ủng hộ cô ấy. Lâm Mặt, em thật là xấu xa. Bữa cơm hôm nay làm gì? Bữa cơm cuối cùng mà. chị không cần. Chừng phận không nhiều tuổi hơn Lâm Mặt bao nhiêu. Có thể câu là cùng trang lứa vì học chuyên ngành tâm lý học nên cô dài dạng hơn những cô gái khác nhưng thật ra vẫn còn tính khí trẻ con. Lâm Mặt cười rõ trơ cô. Thế không biết bác sĩ Trương Vận xinh đẹp và lịch sự có thể vô thí phong trị liệu bé nhỏ này cho em ngủ được không? Nếu chỉ muốn, em sẽ dùng tài nghệ nấu ăn để trả tiền khám bệnh cho đến khi em đi. Phản Tuế, phản Tuế làm mặt em thật là tốt. Trương Vận khoang hô rồi lại cấm đầu và ăn, lầm mặt nhìn vô nhưng tâm trí lại để ở nơi khác. Mọi người và Tô Án Nam vẫn ở Nhật nhưng chắc chắn tin cô sinh nghỉ sẽ lan truyền khắp tranh tinh, có thể họ sẽ đến nhà tìm cô. Cô tắt máy, quyết định ở nhà chương vận, trọn tuyệt tất cả các mối vang hạ, cô sợ mình sẽ mềm yếu trước nước mắt của tô án nam. Đây là quyết định của cô, cô phải chức khoát ra đi, không được nao núng tinh thần. Nửa đêm, mọi người bị đến Thượng Hải, không ai về nhà mà đến ngay chỗ ở của Lâm Mạc, nhưng họ gõ cửa hay điện thoại, đều không có ai trả lời. Nhân viên bảo vệ của tòa nhà vô cùng ngạc nhiên, khi được gặp rất nhiều minh tin mà anh chỉ nhìn thấy trên màn ảnh. Nó với vẻ tiếc nuối Xin lỗi, gần đây tôi không thấy cô Lâm quay lại. Không quay lại, lần của anh nhìn thấy cô ấy là bao giờ? Tô Á Nam biết nhân viên bảo vệ này, mỗi lần đến nhà Lâm mặt, cô đều gặp anh. Có anh ta còn lấy sổ, xin chữ ký của cô, rồi nói luôn là một fan trung thành của cô. Nhân viên bảo vệ nghĩ một lát rồi nói, có lẽ là sáng ngày 23, và 7 giờ cô Lâm thì lấy đồ đạc rồi đi ngay. Chứ chắc chắn không? Ngày hôm 3 chính là ngày họ đi Nhật. Chắc chắn. Sau khi hỏi thăm nhân viên bảo vệ, bách vũ trạch giao mài, vậy lên mặt về Thượng Hải, mà không về nhà, chị ấy có thể đi đâu được. Hai cô ấy về hàng Châu Liệu phân giật đặt ra giả thuyết Tội anh em nghe thấy thế Bỏ vàng máy điện thoại định gọi về nhà Cô ở hàng Châu Nhưng vừa tìm thấy số thì bị gian khảo phủ ngăn lại Giờ muộn rồi Ngủ nhà cô ấy đã đi nghỉ Bây giờ em gọi điện đến Nếu là mặt không về nhà Thì không phải là làm cho họ lo lắng sao Tội anh em nành thôi biết mặt không tháo được mấy vùng bã Cô khủy xuống Họ dựa vào cửa sợ và bắt đầu khóc. Đều do tôi không tốt. Tôi không nên cảm tính mà tức giận với cô ấy như thế. Tôi không nên không quan tâm đến cô ấy. Cô ấy làm tất cả mọi việc vì tôi mà tôi lại đối xử không tốt với cô ấy. Chắc chắn cô ấy giận tôi lắm. Có một người bạn như tôi đúng là đen đuổi. Cũng không thể trách chị. Là do chúng tôi làm phiền chị ấy. Nếu không phải là... Bách Vũ Trạch quay đầu nhìn sang Hảo Vũ, không nói tiếp nữa. Tự nhiên trong đầu Liễu Vân giật, lẽ lên một suy nghĩ. Anh hỏi tôi án Nam, Tối hôm đó, sang Hảo Vũ uống rượu sai là đúng rồi. Nhưng đầu tiên Lâm Mặt không biết chuyện này. Vì sao cô lại có mặt ở nhà Lâm Mặt, hơn nữa lại cũng uống rượu say? Anh nghĩ một lát rồi tiếp tục phân tích. Nếu nói đó là âm mưu của Lâm Mặt thì chỉ có một khả năng duy nhất. Cô ấy biết sang khảo phủ uống rượu say, sau đó gọi cô đến, chút rượu cho cô ngủ sẽ đưa sang khảo phủ về, nhưng lúc đó tôi nói với cô ấy, 1 phút sau tôi phải đi rồi, thực ra tôi trốn trong xe đợi cô ấy đến, lúc cô ấy đến là vừa tròn 15 phút sau khi tôi gọi điện, trong vòng 15 phút gọi cô đến uống rượu, rồi đi đó sang khảo phủ là điều hoàn toàn không thể. Lúc đó liễu Vân Giọt chỉ hỏi Giang Hảo Vũ Tối qua có tiến triển gì không Anh không ngờ nhận được câu trả lời như thế Vì muốn Tô án Nam và sang Hảo Vũ đến với nhau Mà lắm mặt làm việc như vậy Với bạn thân của mình sao Mặc dù không tin lắm Nhưng thái độ tức giận của Giang Hảo Vũ Và bó rối của Tô án Nam Khiến anh không thể không tin Sau đó, đích thân lâm mặt phương nhận nên anh không suy xét gì nữa. Bây giờ nghĩ lại, tất cả mọi chuyện đều không hợp lý. Tô Á Nam hoang mang ngẫn đầu lên. Sau khi xảy ra chuyện này, cô luôn cho rằng đó là hành động lâm mặt nó sẽ giúp cô. Mặc dù hơi giận, nhưng dây hào vũ đồng ý hẹn hò với cô, nên sự vui mừng đã xóa nhò tất cả. Cô không nhớ lại câu chuyện giữa cô và lâm mặt bên hôm đó nữa. Bây giờ nghe liễu vân giật phần thích cô mới nhớ lại, Tất cả các cảnh diễn ra tối hôm đó, lần lụt hiện lên trong đầu cô. Trời ơi, rõ ràng là một sự hiếu nhầm, một sự hiểu nhầm trùng hợp. Tổ án em càng ngày càng bói rối, nước mắt cô không ngừng tu rơi. Cô đứng dậy cầm đáy ta sen họ Vũ nói, anh hiểu nhầm lắm mặt rồi, cô ấy không, cô ấy không. Cô khóc không thành tiếng. Không làm sao, Mỹ Vân giật hỏi dồn Tô Á Nam vừa khóc vừa nói, hôm đó em không vui nên mang rượu đến nhà Lâm mặc uống, vì uống nhiều nên bị đau đầu. Lâm Mặt nhận điệp điện thoại, em thấy cô ấy có vẻ khó xử nên đẩy cô ấy ra ngoài và cô ấy đi giải quyết công việc. Cô nhìn khuôn mặt vá xanh của sang Hảo Vũ rồi nói tiếc, Hảo Vũ em không biết, em thật sự không biết cô ấy đến chăm sóc anh, chắc chắn cô ấy nghĩ em đã về nhà rồi nên mới đưa anh về. Xin lỗi, sau đó em vui quá nên không nghĩ gì nhiều. Em nghĩ là cô ấy giúp em, thậm chí còn nghĩ là cô ấy muốn giữ em lại. Hóa ra không phải, hôm đó em ngủ mơ. Khi từ nhà vệ sinh về phòng, thấy có người nằm trên giường. Em nghĩ là cô ấy nên không nghĩ gì cả. Sự thật và bà trước mắt, khiến tất cả mọi người đều thở dài. Thế vì sao lâm mặt lại thừa nhận? Bác Vũ Trạch cảm thấy là Trường Như rất nhanh trả lời cậu. Lâm mặt làm việc luôn chú trọng đến kết quả, không coi trọng quá trình Chỉ cần đạt được kết quả mong muốn Cho dù sự bị phát sinh thế nào, cô ấy cũng không để tâm Cô ấy định mai mối cho Hào Vũ và anh Nam Hào Vũ nói muốn qua lại với anh Nam là đạt được mục đích của cô ấy rồi Mọi người hiểu nhầm cô ấy cũng được, trách móc cô ấy cũng được Cô ấy không coi trọng chuyện đó Tụi Á Nam lao nước mắt, cô kiềm nén đau khổ khỏi sen Hào Vũ Có phải vì cô ấy mà anh đồng ý hẹn hò với em không? Anh thích cô ấy phải không? Xe khảo vũ ngạn nhiên, ròi thông lên hai tiếng. Không phải. Mặc dù tất cả đều là hiểu nhầm, nhưng cũng đủ khiến anh hiểu rằng đầm mặt sẽ không cho anh cơ hội. Cô ấy chấp nhận bị hiểu nhầm, cầm tâm tình nguyện chịu ánh mắt kỳ thị của mọi người để hai người có thể đến với nhau. Có lẽ cô ấy quyết định mở đi. Cũng vì không muốn anh có cơ hội làm tổn thương đến em em anh nghĩ rằng tình yêu của anh đã chết rồi nên hẹn hòn với ai cũng không quan trọng nữa anh bị thích em nên mới hẹn hòn với em anh thích tôi án em nhưng cảm giác đó không phải là yêutò án em là một cô gái rất tốt cô có thể thay đổi thói quen vì người mình yêu là một người phù hợp để anh lựa chọn có lẽ nếu không có gì thay đổi quan hệ của họ sẽ tiến xa hơn. Anh nghĩ là chỉ cần thích thì có thể tiến xa hơn. Tôi án em có vẻ không dám tin. Nhớ lại sự tức giận của Giang Hạ Vũ tới hôm đó, cô thấy anh giống như một đứa trẻ đang giận sỏi, rõ ràng và hiểu nhầm. Vì sao anh ấy vẫn nói như vậy? Để nào sự kiên trì của cô đã làm cho Giang Hạ Vũ cảm động sao? Nếu phân giật hiểu tình cảm của sen Hạ Vũ, nghe thấy câu trả lời, và dành thái vệ cô đơn trên mặt anh nên cố gắng kìm nhấn lại những lời mình muốn nói. Vừa trong cuộc đã quyết định rồi, anh lại ngồi đứng ngoài có tư cách phản đối sao, nhưng sau này anh ấy không được hối hận với ổn. Muốn quá rồi, mọi người về thôi, ngày mai tìm tiếp. Anh bước xuống cầu thang quay đầu lại nói với mọi người, lúc đó vẫn đang đứng yên trước cửa nhà Lâm Mặt. Nếu Lâm Mặt muốn trốn họ, họ cố gắng đến đâu cũng không có cách nào tìm được cô.